anh nghèo tay trắng bao năm yêu không dám ngỏ âm thầm đắng cay anh về trong những cơn say lạnh đênh tròn kiếp trăng tay tròn Đời lênh đinh trắng tay yêu em nhiều bao năm ngại cưới Sợ tình vây kín thương đau khi đợi mình nghèo khó mãi sau Để rồi hôm nay xót xa khi nhìn người mê kiếp xa hoa ngậm ngùi thương tiếc riêng ta Tìm đâu giây phút mặn mà Phận nghèo như con nước trôi đưa về hôm nay vắng tanh mưa lạnh lùng qua mái tranh xưa chạnh lòng thương nhớ bơ vơ nhân thế ơi sao mà hừng hờ từ lâu âm thầm xong ký nghẹo nàng Người bao cuộc tình bao lần giang dở trong tôi bởi chẳng Chi ai Là người ai không ước cao Mơ sáng giàu lợi sanh quyền quý Mà trời cho con trắng tay Nên một đời hôm nay chua cay Nhìn đời bốn chen đối thay Bao cuộc tình mua bạn trao tay Lạy trời thương xót thân con Cho kiếp sau không là kẻ. trong kiếp nghèo nàng bao cuộc tình bao lần gian rỡ trong tôi B bởi trắng tay, ước cao mơ sáng giàu lợi xanh quyền quý mà trời cho con trắng tay nên một đời ôm lấy chua cay nhìn đời bón chen đổi thay bao cuộc tình mua bán trao tay lạy trời thương xót thân con cho kiếp sâu không là kẻ Trời thương rõ thân con, cho kiếp sau không là kẻ.